Thưa các bạn, sau khi thống nhất với út liễu kế hoạch thu mua và vận chuyển khảo, ba tiệp đến chùa Bảo Ân gặp phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm, đầu mối duy nhất có đủ quyền lực và các mối quan hệ làm ăn ở thành phố Đà Nẵng. Đó là người phụ nữ tham lam thực dụng, không bỏ qua bất kể mối lợi nào. Vốn có cảm tình với ba tiệp, nên phu nhân tướng Lãm nhiệt tình giới thiệu ba tiệp đến gặp Trung Tá Tư tại nhà riêng của hắn. Trong cuộc gặp gỡ này, ba tiệp và Mỹ Dung, Tin gọi mới của Út Liễu đã thỏa thuận được với Trung tá Tư bước đầu mua 100 tấn gạo, chuyển thẳng đến Quế Sơn bằng xe quân sự. Trung tá Tư có vẻ e dè song trước sắc đẹp của Út Liễu, đặc biệt là món lợi lớn từ hợp đồng làm ăn này, hắn đã vui vẻ nhận lời. Nhiệm vụ khó khăn dường như đã vơi được một nửa. Chuyến hàng sẽ về đến bến Đỗ Bình An, nhưng làm thế nào để che giấu được một lượng gạo lớn như thế, tìm cách chuyển dần về căn cứ. Câu hỏi này sẽ đến với Út Liễu khi từ nhà viên Trung Tá trở về. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệp. Không biết viên Trung Tá nói có ý gì thế anh ta thật lòng góp lời khuyên với út tình hình trên đó út còn lạ gì chứ gần như ngày của chính phủ quốc gia đêm thuộc người việt cộng nếu viên trung tá lo cho út điều đó làm cô an tâm miễn là trung tá chịu giúp còn sau đó ra sao thì em chịu út thỏ thẻ viên trung tá liếc mắt nhìn một cách ý tứ rồi gật đầu được đó còn hàng tôi lúc nào cũng có ba tiệp mừng thầm nói bồi khích tướng tôi biết là chỉ có nhờ trung tá mới xuôi còn việt cộng đánh đá như rứa mình không đáng ngại quân bình đông lại giỏi súng đạn huê kỳ tối tân họ dám làm gì chứ chúng ta đánh đúng tâm lý đối phương viên trung tá khoái chí cười khằn khặt Thế tôi giao hàng ở đâu? Xóm chùa Phú Hương, quận Quế Sơn được không trung tá? Đề nghị đó của út thật sự làm viên trung tá sửng sốt. Ủa? Sao xa thế? Tụi tôi không đi đến đó được đâu. Ba tiệp đưa mắt nhìn út như muốn nói. Thằng trả lắt lèo như con vẹt, lại vòi thêm tiền rồi út ơi út cũng không lạ gì mánh mung của bọn trụt dập nhưng bừng là hắn đã nhận lời chịu chuyển cò kè với hắn vài xu coi chừng lại hỏng việc lớn nên mềm mại trả lời em em sẽ chi thêm năm phần trăm công chuyên chờ cho bên trung tá không vội vàng nâng ly nước lên uống một hớp rồi đặt nhẹ ly xuống Có vẻ như trong đầu hắn đang nhầm tính xem tỷ lệ đó đáng để liều hay không. Một lát, viên trung tá mỉm cười chấp nhận. Ừm, tôi liều đó chị ba. Buổi làm việc diễn ra nhanh chóng đến không ngờ. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà cuộc thỏa thuận đã xong. Viên trung tá nhận bán cho út đợt đầu 100 tấn gạo, 3 tấn thịt đồ hộp, cùng các loại thức uống đóng lon khác. Việc vận chuyển, bên phía viên trung tá dùng xe quân sự chở, chạy theo đường quốc lộ 1 qua cầu Bà Rén, rồi rẽ phải đến cồn đa gần chùa Phú Hương, quận Quế Sơn, giao châu Út. Giá cả cũng được thống nhất. 50% nhận trước, số còn lại khi giao xong hàng, chuyển tiếp. Chù tròa còn gì hơn chứ? Nếu như chỗ khác, chắc hai chị em ôm nhau reo lên vì mừng. Bà Tiệp trong kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, út sắc sảo khôn ngoan trong giao tiếp. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trung tá nhận dùm phần trước ạ. Út nói, rồi nhanh tay kéo từ trong túi ra, một gói tiền lớn đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Ngửi Trung tá, số còn lại em đã đưa tiếp sau ạ được rồi coi như đã thỏa thuận cô cho số máy liên lạc hai ngày sau tôi sẽ có chuyến hàng đầu tiên có tiếng chuông điện thoại réo reng reng viên trung tá vội đứng lên cầm phone. đầu dây bên kia chắc là một nhân vật quan trọng nào đó gọi nên từng câu từng chữ luôn thấy viên trung tá dạ dạ vâng vâng rối rít cuộc điện thoại tuy ngắn gọn Nhưng có gì đó làm thay đổi sắc mặt của gã. Hắn đặt phone xuống máy, rồi quay sang nói với Ba Tiệp và Út. Tôi phải đi gấp, hẹn gặp Mỹ Dung ở Cồn Đa ngày mốt. Ngoài đường có tiếng còi xe quân cảnh hụ điên cuồng, rồi bốn chiếc xe Jeep mui trần chạy lướt qua trước cửa nhà viên Trung Tá. Trên xe, lính ngồi lố nhố. Chiếc xe đi giữa chờ một người đàn ông bận đồ dân thường, Đầu để trần tóc rối mặt mày bầm tím, hai tay bị còng ngoặt sau lưng. Nhìn cảnh đó, tim út như thắt lại. Chiếc xích lô có mui tre cũng đã chờ sẵn. Khi ngồi lên xe đi được một đoạn, người xích lô nói nhỏ. Không biết có đúng không? Có một nhóm bộ đội đặc công Việt Cộng định đánh vào tòa nhà thị tránh nhưng không thành. Ba tiệt rút chiếc khăn trong túi, khẽ thấm lên đôi mắt, rồi buột thở dài. Chuyến đi vào thành Đà Nẵng của út bước đầu thuận buồm xuôi gió ngoài mong đợi. Vấn đề còn lại là tính toán làm sao để có thể tiếp nhận cùng lúc hàng chục xe GMC gạo, rồi tổ chức lực lượng cất dấu hàng trong lúc chờ đơn vị từ trên rừng xuống. Cả đêm qua, trằn chọc không ngủ. Sáng hôm sau, út quyết định nói với cô ba tiệp xin về trước vùng ven. Bình thường ba tiệp dậy muộn hơn, nhưng hôm nay chia tay út cô thức thật sớm. Và chính tay cô nấu món xôi, món gà luộc cho út ăn. Xôi gạo mới và thịt gà thơm phức, ngon quá là ngon. Nhưng út vẫn khó nuốt nổi một chén. Ba tiệp hiểu được tâm trạng của út lúc này. Vui đấy, mà lòng đang lo đấy. Sai một ly, đi một giảm. Mọi việc còn lại tưởng dễ, hóa ra là khó. Không thận trọng, có khi vỡ bùng như quả banh. Không được phép khinh xuất. Trong đầu út cứ chập chờn ý nghĩ đó. Thấy út không ăn, ba tiệp gói tất cả xôi gà bỏ vào túi rồi đưa cho út cô còn chuẩn bị cho út một ít mì ống ông phật một ít cá hộp và mấy gói ruốc cá thu cùng răng chai dầu gội đầu xong xuôi cô và út cùng ra xe vẫn chiếc xích lô màu xanh dương có mui che nắng và người đàn ông tuổi trung niên đã ngồi trên xe chờ sẵn ba tiệp bốn tiện út là một phần còn ý khác có cô ngồi trên xe tụi quân cảnh hay bọn mặt rô cũng phải dè chừng mấy ngày qua cả đà nẵng chưa hết cơn xung động sau vụ cháy kho xăng liên triều đến lượt tòa thị chính có tin đặc công việt cộng đã đặt bom may chúng phát hiện và kịp thời vô hiệu hóa quả mìn dân chúng lan truyền tai nhau việt cộng ấy lại sắp đánh lớn như hồi mậu thân sáu tám tướng hoàng xuân lãm tư lệnh quân đoàn một Nghe nói, tức điên, mất ăn mất ngủ, tay cầm ba toàn, dậm chân quát tháo. Kháo, kháo, giết hết, giết hết. Ừ. Cập dưới sợ, huy động trực thăng săn lùng, xe pháo chạy dần dần khắp nơi. Thành phố cứ như có động đất, ngã ba ngã tư, lính đủ màu sắc phục, tăng cường khám xét ai khả nghi đều bị bắt, đưa đi thẩm vấn. Nghe nói, con số lên đến cả trăm người lặn. Bà Tiệp nói với người đạp xích lô, chạy qua những con đường nhỏ để tránh mặt tụi lính canh. Nhưng khi đến ngã Tư Hùng Vương cắt ngang đường Phạm Phú Quốc, vô tình gặp một chiếc xe Jeep đang chạy ngược chiều. Trên xe có cắm cờ hiệu đơn vị biệt động quân biên phòng. Chiếc xích lô vẫn tiếp tục chạy về hướng ngã Ba Huế, đưa út. Đón xe đỏ đi Quế Sơn Không ngờ Chiếc xe Jeep Nhìn thấy lúc ban nãy Quay ngoặt lại rồi vượt lên Từ từ giảm tốc độ Đi sát bên chiếc xích lô Chở Út và Ba Tiệp Ai vậy cả Ba Tiệp lúc đầu hơi nhột Còn Út nghe tim mình Đập bập bùng như trống gõ Đang bối rối Chưa hiểu đầu đuôi ra sao Lại nghe có tiếng người gọi như reo lên Cô Út! Ba tiệp ngạc nhiên nhìn qua, thấy một viên thiếu tá quân đội Sài Gòn đang cười cười và đưa tay vẫy. Tiếng anh ta hỏi tiếp, Cô Út đi Đà Nẵng, sao không chờ tôi cùng đi? Út thấy người lạnh toát. Người vừa hỏi không ai xa lạ gì, chính là thiếu tá Đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng vùng ven. Việc Út đi Đà Nẵng hoàn toàn không bất ngờ với Đạo Vì Đạo đã đọc được thư hồi âm của Út qua viên thiếu úy thường vụ. Trong thư, Út cũng nói rõ là cô đi vì việc riêng gia đình. Có lẽ vì thế mà Đạo cũng đi Đà Nẵng, nhưng muốn để gặp Út chăng? Câu hỏi ấy thoáng qua, khiến Út thêm hồi hộp. Em quen thiếu tá à?" Bà tiệp hỏi. Thật khó trả lời đầy đủ để cô ba tiệp hiểu được thận kẽ lúc này. Út đáp. Dạ, ông thiếu tá quen em ở vùng ven. Cô cho em gặp thiếu tá một lúc nha. Tình huống quá bất ngờ và chỉ còn có cách đó nếu không càng thêm rắc rối hung. Người đạp xích lô cho xe tấp vào bên đường theo yêu cầu của Út. Chiếc Jeep cũng vượt lên cách đó chừng 10 mét rồi dừng lại. Trên xe... Ngoài thiếu tá đạo, còn có viên thiếu úy thường vụ tiểu đoàn. Người trước lúc đi Đà Nẵng cầm thư cô chuyển đến tay đạo. Chào chị. Đạo chào ba tiệp cùng cái nhìn kính trọng. Chào thiếu tá. Ba tiệp đáp lại. Út giới thiệu cô ba tiệp với viên thiếu tá. Đây là chị gái tôi. Đạo sừng sốt và chố mắt ngạc nhiên. Chị của Út à. Chắc là thiếu tá quên, trong thơ tôi có nói đi Đà Nẵng tham gia đình đó. À, ừm, hiểu rồi. Đạo là một chỉ huy giỏi, tướng tá phong độ, nhưng trước người đẹp, cây duyên ăn nói cứ vấp váp và đôi khi lại vô duyên đến tức cười. Ôi, út có người chị đẹp như tranh, nhưng mà xấu đạo. Tôi đẹp gì đâu thiếu tá, bà Tiệp nói đạo cười hiền gãi đầu gãi tai một lúc rồi nói tiếp ủa mình đứng đây thấy chướng lắm mời chị ba và út vào chỗ nào ngồi uống cà phê cho vui cảm ơn thiếu tá chị em tôi hôm nay có chút việc riêng đi thăm một người bạn bệnh xin hẹn thiếu tá dịp khác ba tiệp nhanh lời gỡ lối thoát cho út à thế thì tiếc quá đành rứa thôi Mai tôi về trên đó hẹn gặp cô Út nhé. Nói rồi, đã bước lên xe, lao vút đi về hướng quân đoàn. Nhìn viên thiếu tá có khuôn mặt chữ điền, mũi thẳng và đôi mắt sáng, Ba Tiệp cười nói với Út. Thằng cha tướng tá phong độ đấy, nhưng mà si tình nữa cha. Út đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng Ba Tiệp. Cô chọc em mà. Lời nhận xét của Ba Tiệp biết là để vui. Nhưng sự thực, viên thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảnh trai kia đúng là đang say út và sẵn sàng chết vì út. Nghĩ thế làm cho út bình tâm hơn. Tính nhận được điện báo của cơ sở Đông hội huyện Quế Sơn gửi lên yêu cầu đơn vị, tổ chức lực lượng đi đồng bằng nhận gạo. Điện báo cũng nhắc, phải khẩn trương đi ngay và số lượng gạo lần này lớn. Tin có gạo làm tính mừng khôn xiết. Tính họp ngay ban chỉ huy tiểu đoàn, quán triệt tình hình nhiệm vụ và điều chỉnh quân số. Trong ban chỉ huy thống nhất phân công, chính trị viên vân ở nhà trực còn dốc hết toàn lực hành quân cấp tốc do đích thân tiểu đoàn trưởng tính chỉ huy. Đường xuống đồng bằng lần này đi theo cung mới, con đường. Có sự trợ giúp kỹ thuật của phái viên quảng trên cục hậu cần, vừa hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn. Đơn vị xuất phát vào sáng ngày hôm sau, đến chập chiều, đã tới được dốc voi, nơi điểm hẹn có người từ cơ sở nông hội Quế Sơn lên đón. Ủa? Tư! Tính mừng Sơn. Dạ, thưa anh Năm, em được cử lên để đón các anh xuống nhận gạo. Tư hồ hởi đáp. Vui quá Tư, nghỉ chút rồi đi. Được anh Năm, nhưng mà lẹ lên, đường xuống phải vòng qua mấy chốt biên phòng của địch. Nhờ anh nhắc đơn vị không được nói chuyện lớn dùm em. Tư nhắc, anh sẽ nói, anh sẽ nói với anh em. À, à này Tư, chi đó anh Năm, chị Út có khỏe không? Hỏi rồi, tính thế kỳ kỳ. Nói thực ra, ngày ở quê, anh chỉ chơi với hai Việt. Chứ còn út bé tí, anh không hề để ý nhiều. Dạ, chị út khỏe ạ. Đi được chưa anh Năm? Tư dục, sợ lỡ kế hoạch thống nhất với chị út. Được rồi, ta đi thôi. Tư đi trước, tính đi giữa đội hình. Được hơn một tiếng đồng hồ, đoàn đã chạm tới đất vùng ven. Nhìn lại phía sau rừng đen mịt mờ thăm thẳm. Còn phía trước thì gió thổi lồng lộng mênh mang. Đồng bằng. Cảm giác lân lân trong tính bừng lên. doanh anh dừng lại một lát, giang rộng hai tay, hít thở thật sâu một hơi gió mát vào căng lồng ngực. Hơi gió quê nhà, sau bao nhiêu năm sao mà ngọt ngào, lạ thế. Từ đây đến đồng bằng không xa lắm, chỉ qua mấy xã vùng ven của Duy Xuyên, Quế Sơn là đến sông Thu Bồn, nơi anh sinh ra và lớn lên ở đó. Gió. Như đưa hương hoa cà, hoa cải, hoa lúa trổ đồng, và mùa này đang bùa hoa dưa ấu thơm sực nức Mùa hương quen thuộc đã thấm vào da thịt tính. Cuộc đời tính làm sao mà anh quên được? Chào ôi, giá tính là con chim. Đêm nay anh sẽ bay về bên má bên ba, và những người thân thích xem ai còn ai mất. Tính sẽ nói với má, nấu cho anh một bữa cơm có cá nin kho, cá bống sông thu bồn, có rau bông bí xào tỏi, có món cà rán, chấm mắm cái, rằm, xả ướt cay. Anh Năm, cho đơn vị đi chậm lại chút đi. Hình như, Tư đã linh cảm được điều gì xấu, nói với Tính. Tính sực tỉnh, và sau đó là nghe tiếng pháo nổ. Hàng chục trái pháo rơi rầm rầm chụp xuống, làm trời đất rung chuyển. Một loạt nữa, loạt nữa, cây cối đổ ngã nghiêng, và có ai đó rùa. mà chúng nó chưa? Thế lộ rồi à? Liệu có lộ không? Tính tự hỏi, nhớ lại lộ trình xuất phát xem có gì sơ xuất không? Trận pháo bắn bất ngờ, chừng 15 phút rồi ngừng hẳn. Bừng quá, đơn vị không ai bị dính miệng. Chỉ có mấy người bị bầm vai sợt chán chút xíu. Phía trước, Tư chờ cho Tính đi lên thì thầm. Chúng bắn vu vơ thôi anh Nam à. Đúng là chúng bắn vu vơ thật. Nếu không, đơn vị anh lãnh đủ. Đoàn người lại tiếp tục đi. Nhưng cũng mới được vài trăm mét, lại nghe một tiếng nổ lớn ở phía trước mặt. Ánh chớp sáng bùng lên hình rẻ quạt. Tiếp theo, nhiều loạt súng AR-15 đổ rèn rẹt. Lần này, Tư nói với Tính, có địch đây. Phía trước là đâu? Tính hỏi Tư. Đồi chuối. Tư đáp rõ ràng. Tư nói, từ đồi chuối đến cổn na, phải đi qua bốn quả đồi có nhiều cây thấp. Càng xuống sâu, đồi càng trống hơ trống hoác. Cũng có nghĩa đoạn đường đi tiếp theo là không dễ với đơn vị tính. Thế từ đồi chuối xuống đến điểm sao hàng còn xa không? Tính hỏi tư. Dạ một giờ nữa ạ. Tính nhìn đồng hồ nói với tư. Ờ thời gian còn đủ ta xuống lấy hàng rồi kịp lên trước khi trời sáng. Nhưng đường bị địch chặn rồi. Tư có cách gì đi nhanh hơn không? Tính hỏi giọng thì thầm lo lắng lại có tiếng chân người như đang bước tới khu vò lau lách nghe soàn soạt tính ra hiệu cho bộ đội ngồi thụp xuống rồi hỏi lớn ai chúng tôi quân của mặt trận bốn đây có địch phục ở phía trước phải không các ông tính hỏi bọn này á vừa bị ăn đòn của chúng rồi vẫn người ban nãy trả lời đúng là lính mặt trận bốn đi từ dưới đồng bằng lên Trên lưng người nào cũng cõng một chiếc gùi. Còn các ông ở đơn vị nào? Một người khác trong số đó hỏi tính. Quân hậu cần đi đồng bằng đây. Hậu cần à, quay về thôi. Muốn chết thì cứ đi tiếp. Bọn này đi một trung đội lúc xuống. Bây giờ lên bị lính Nam Hàn đánh phục, tiêu mất ba mạng rồi. Giọng người nói lắng xuống nghe thăm thảm. Đoàn người đi ngược chiều ứa lên khá đông. Cái thằng nào thế? Đang đi sao lại dừng lại? Muốn chết cả nút hả? Tính và Tư giảt sang bên để đơn vị bạn đi lên. Khi quân mặt trận bốn qua rồi, Tư mới đề nghị với Tính bỏ đường cũ đi đường tắt, mới mong trong đêm đến kịp. Phương án Tư đưa ra, xuyên giữ hai điểm chốt của địch ở đồi đòn ngang và căn cứ đồi hòn trôm. Theo Tư, đi như thế tuy có phần phiêu lưu, nhưng tạo được sự bất ngờ. Đi như rứa, tối nay mới đến được điểm hẹn đúng giờ anh năm. Tư nói đúng, chỉ có con đường đó, con đường nào cũng do trời định, rủi ro ai lường hết được. Đêm đồng bằng về khuya im phăng phắc xa lắc. Thi thoảng nghe tiếng chó sủa ủng hoảng và ánh đèn pha từ một căn cứ nào đó lia lên bầu trời, những vệt sáng trông xa giống một cây thủy tinh khổng lồ. Tính nhìn đồng hồ, lúc này đã 22 giờ 30 phút, rừng dương đang ở trước mặt. Ai? Có tiếng con gái hỏi. Chị Hà phải không? Tư nhận ra giọng người con gái cùng trong nhóm. Tư Hà! Đúng, em đây chị Hà. Ôi, sao lâu rưa. Chị tưởng có chuyện chi lo quá trời. Vâng, giới thiệu với chị đây là anh Năm Tính, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn vận tải cục hậu cần đưa đơn vị xuống nhận hàng. Chào anh Năm, em ở chỗ chị Út, đến để đưa các anh đi nhận gạo. Chào cô Hà, làm phải chờ lâu, tôi xin lỗi. Tính chân thành đáp. May quá chị Hà, trên đường đi, Gặp đơn vị mặt trận 4 bị địch phục kích, hy sinh tới 3 người lần. Tội mấy anh bên đó, vô tình đã gánh thay mình. Kẹt quá, em phải tính đường đi phụ. Qua mấy khu chốt của tụi lính biệt động quân, nên mới đến muộn. Ồ, hèn chi, ở đây tôi cũng nghe súng nổ. Nghĩ dại, tưởng các anh bị dính mìn rồi. Thôi, bỏ chuyện đó đi, gạo cách đây một cánh đồng để ở cồn đa. Tôi và anh Năm đi trước, tư đi giữa cùng mấy anh, nhớ nhắc bám sát không lạc đó nha. Hà dục Trời tối mù mờ, chỉ nhìn thấy bóng người, nghe được tiếng nói nhưng không nhìn rõ mặt nhau. Đơn vị tính im lìm theo bóng Hà đi trước, vượt qua cánh đồng chống hơ sang bên một tràng cát trắng trong đêm tưởng nó rộng dài vô tận. Đến rồi anh Năm à. Hà nói với tính. Khi đơn vị vào đến một khu nghĩa địa, nằm trên đồi cát mù mờ hoang vắng. Ở đây, hình như không một loại cỏ cây nào sống nổi, trừ giống cây dứa dại và xương rồng gai. Nó mọc dài rác thành từng bụi, trong đêm trông như một đàn trâu đen đang nằm ngủ. Có tiếng chó sủa đâu đó từ một làng trài bên sông vọng đến. Khu nghĩa địa nhấp nhô cao thấp, bộ cũ bộ mới sen cài lẫn nhau mộ chôn không đặt theo hàng theo lối giản đơn thô mộc rõ ràng đa số họ thuộc tầng lớp bình dân nghèo khó ở nơi đất cỗi càn toàn cát trắng tinh cho mọi người dồn lên đi anh năm tính ngạc nhiên hỏi hà ủa gạo đâu cô hà hà chỉ vào một nấm mộ trước mặt trả lời tính gạo đây anh năm trời đất tính hơi bối rối vì ngượng Ôi chào, thật là tài giỏi chứ. Tính làm chỉ huy tiểu đoàn nhiều năm, nhiệm vụ của tiểu đoàn cũng khác, nên tính không biết là phải. Hàng đi theo cuốn chiếu, từ đơn vị này giao sang đơn vị khác. Còn bây giờ, lần đầu tiên, tính đi đồng bằng nhận gạo. Gạo để trong kho dưới lòng đất. Chỉ cần dùng tay gạt lớp cát ở trên bề mặt mộ là đến những bao gạo xếp chồng lên nhau được bảo quản bằng một lớp ni lông che phủ sáng tạo thật sáng tạo quá tính đếm được lối chừng hơn hai chục bao gạo trong một cái kho hầm bộ như thế khẩn trương lên các cậu nhá tính dục dưới trời đêm những bóng người câm lặng đào bới rào rào toàn bộ số gạo gần mấy chục tấn chuyển từ Đà Nẵng ra Được đơn vị tính chuyển hết trong đêm Sáng sớm hôm sau Họ đã về đến dốc voi Còn từ đây Đơn vị về đến hòn tàu Mất độ chừng gần một ngày đường nữa Nhưng được đi dưới bóng cây rừng Đất trời tự do sao mà sung sướng Nhấc củi gạo lên vai Nhưng tính vẫn chưa muốn bước Tính đứng ngoái đầu Nhìn về phía trời xa Nơi có nhiều cồn cát trắng Mà sao anh bần thần cả người Gạo Chuyến ngạo đầu tiên Kể từ hơn một năm nay mới có Rồi bất chợt Tính nhớ tới út Tính muốn cảm ơn út Nhưng mà Anh vẫn chưa gặp Thủ trưởng ơi Đi thôi Tiếng cậu ngạ liên lạc gọi ờ Ờ, mình đi ngay mà Ba giờ chiều ngày hôm đó, tính cùng đơn vị về đến hang hòn tàu Bình An. Út thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chuyến hàng đầu tiên đi được chót lọt. Út đến bên tủ lấy bộ đồ quần áo mới ra thay, nhưng giật mình nhận ra trong gương như có một người con gái khác. Trời đất, tẻ rưa liễu ơi! Người út gầy sọp sao sát và đôi mắt thâm quầng sâu thẳm. Út ngồi xuống ghế, lấy hộp son phấn và mấy thứ mỹ phẩm. Trong chuyến đi Đà Nẵng vừa qua, cô ba tiệp tặng. Út muốn nhờ đến quyền năng của nó, như sự cứu vãn nhan sắc bỗng dưng xuống cấp thảm hại. Nhưng rồi út lại thôi, cứ để mặc cho nó như thế, biết đâu lại chẳng hơn trong công việc. Nhiệm vụ của Út tiếp theo là gì? Út thường tự hỏi sau khi đã làm xong một công việc nào đó. Nhưng rồi tự dưng Út sực nhớ đến đạo. Cuộc gặp vừa qua ở Đà Nẵng là tình cờ hay là anh ta có ý định đi tìm Út? Và nếu là công việc của đạo, vậy công vụ đó là gì? Đạo đang yêu ư? Đạo muốn chứng tỏ trái tim anh dành về Út ư? Không thể được. Trái tim Út đã có chỗ gửi gắm vào một người khác rồi. Người đó là ba Tuân, phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện Quế Sơn. Út khẽ dùng mình nghĩ đến điều xấu xa nhất. Nếu như Đạo biết cô là một Việt Cộng, thì liệu anh ta có còn si mê như trước nữa không? Có dám bảo vệ và cứu cô thoát khỏi cái chết hay không? Không. Con người Đạo không thể tha thứ cho Út và Út cũng không muốn ai tha thứ cho mình cả. Út đang đóng kịch, một màn kịch mà đúng ra một người con gái đoan trang đứng đắn không bao giờ làm như vậy. À...